liên tuyết kiều quay lại nhìn đường toàn hỏi ngay Tiên sinh có sợ rắn độc hay không nàng vừa nói vừa vung đao chém chết hai con rắn độc bò đến bên đường toàn đường toàn liền nói cẩn long vương thả nhiều rắn độc ra thế này là cố để làm nhiễu loạn tai mắt chúng ta Liên tuyết kiều cầm đại đao vung lên chém luôn bốn năm con nữa rồi khẽ bảo đường toàn già tỷ Cổ Long Vương lúc này hạ lệnh cho đoàn cung nỏ mai phục bốn mặt nhất tè bắn ra Thì ta e rằng phần lớn chúng ta đây chỉ để ý chém rắn Mà không tránh được tên bắn và tất cả sẽ bị thương thội Đường Toàn hỏi ngay Cô nương có ý gì cao kiến hay không? Liên Tuyết Kiều liền đáp Cổ Long Vương thi triển cách tấn công bên địch mỗi lần một khác chứ không giống nhau Khiến cho người ta không biết đâu mà liệu trước được động Đường toàn nói ngay Cô nương nói thế chẳng hóa ra trong bụng đã có sẵn thành kiến như vậy Liên tuyết kiều đáp Theo ý ta thì bây giờ tiên sinh chỉ còn mỗi một cách gọi là dĩ độc công độc mà thôi Đường toàn khẽ hỏi tiếp Dùng hỏa công phải không Liên tuyết kiều gật đầu đáp ngay Đúng đó dùng hỏa công đốt cháy tả tơi cánh đồng hoang 10 dặm này Thì chẳng những khiến cho huyết hà đại trận Của Cổn Long Vương tan như bọt nước dưới sông Mà còn cứu được bao nhiêu tay đồng đạo Trong võ lâm nữa Đường Toàn nói tiếp Phương Pháp này rất hay song chỉ e rằng Cổn Long Vương Đã chuẩn bị từ trước rồi liền Tuyết Kiều lại nói Tiền sinh hãy cho mớ lửa đốt lên triệt đường đám rắn độc này trước đi Rồi sẽ tính sau Nếu còn trần trừ Thì chỉ trong nửa giờ nữa Tất có người bị thượng Hai người còn đang bàn luận, đột nhiên văng lên tiếng quát rất lớn. Thằng cha cồn long vương chó má này đánh người không được, phá trận không xong, lại dùng cách đốn mặt thả rắn độc cho cắn người. Mọi người nghe tiếng quát ồn ồn, biết ngay là của Chu đại trí. Liên tuyết kiều cho mày, vội bảo đường toàn. Nghe thanh âm gã này dường như là một người chất phác dị thường, e rằng gã bị rắn độc đớp trúng rồi đó. Tiến sinh phải gọi y lui ngay Để lâu nọc độc loang ra khắp người Thì khó chữa lắm đó Đường toàn liền nói Lời cô nương quả là không sai Đoạn cất tiếng hỏi Chu đại trí Có phải ngươi bị rắn độc cắn Bị thương rồi không Chu đại trí vẫn kính phục đường toàn Không dám nói dối Lớn tiếng đáp ngay Không sao đâu Thuộc hạ da dày thịt cứng Tuy bị rắn độc đớp một miếng Cũng không có gì đáng ngại đâu Liên Tuyết Kiều nghĩ thầm Gã này quả nhiên ngây ngô Đến rắn độc cắn cũng coi là thượng Rồi khẽ bảo Đường Toàn Gọi y lại đây để xem thương thế ra sao Đường Toàn hỏi lại Cậu nương có thuốc trị rắn độc hay không Liên Tuyết Kiều đáp Hãy gọi gã lại đây xem sao đã Rồi hãy tính Đường Toàn gọi to châu đại trí lại đây mạo Chu đại trí vâng dạ chạy đến ngay hỏi rằng Tiền sinh có điều chi dạy bảo Đường toàn hỏi ngay Người bị thương chỗ nào? Chu đại trí liền đáp Ở đùi non thuộc hạ đâm lên đuôi rắn bị nó đớp một miếng Đường toàn nói ngay Người cho ta coi vết thương được không? Bỗng nghe véo một tiếng Một mũi tên vù vù bay tới liền tuyết kiều nhanh mắt tay lẹ vùng đại đao lên gạt mũi trường tiễn rớt xuống đất ngay đường toàn nhíu cặp lông mày và nói dưới có rắn độc bao vây nếu trên lại có tên nọ bắn đến tới tấp thì quả nhiên không còn cách nào tránh được chưa dứt lời bốn mặt tên bắn veo véo như mưa phá tan bầu không khí tịch mịch ban đêm liền tuyết kiều múa tít thanh đại đao ánh đao lớp loáng hộ vệ cho đường toàn âu dương thống nhảy tới hốt hoảng nói ngay Tiên sinh lên xe ngay để tránh tên, Cổ Long Vương khởi thế công phen này chắc còn mãnh liệt hơn hai lần trước nữa. Đường Toàn trầm ngâm một giây rồi nói, Ý đã thâm độc đến thế thì tại hạ cũng không thể lưu tình được nữa rồi. Âu Dương Thống ngơ ngác hỏi rằng, "Tiên sinh nói vậy là nghĩa làm sao? Đường Toàn đáp ngay, Thuộc hạ tính cho mớ lửa đất cháy la liệt cánh đồng hoang mười dặm này cho không còn một tấc. Bang chủ mau mau hạ lệnh, một mặt đuổi rắn phòng tên, một mặt trừ bỏ hết những đám cỏ rậm trong vòng ba trượng đi. Âu Dương Thống lắc đầu thở dài và đắp. Hey, dù mình có phóng hỏa chăng nữa, cũng không có cách nào đốt cháy cả cánh đồng được đâu. Vì bọn cổ Long Vương rất đông, khi nào họ chịu ngồi nhìn mà không dập tắt đậy. Đường Toàn nói ngay. Chẳng giấu gì bang chủ, lúc thuộc hạ tiến vào cánh đồng này đã bố trí sẵn nhiều dây thuốc dẫn hỏa chỉ cần đốt đầu dây lên là lập tức có mấy trăm chỗ đồng thời phát hỏa ngay cánh đồng hoang này rất nhiều cỏ khô chúng ta đã lâm vào tình thế không đốt lửa không xong rồi Thôn nhiên y thò tay vào bọc lấy ra một viên đá lửa lại móc xuống gầm xe kéo ra bắt đầu dây thuốc bật lửa đốt lên lập tức lửa cháy truyền đi sáng rực chuột bò thấy lửa cháy chạy tứ tung lửa cháy truyền ra ngoài 10 thước ba dây lửa lại phân ra làm mấy chục tia cháy len vào những bụi cỏ rậm Âu Dương Thống giật mình và nói: "Tiên sinh đã bố trí đến như vậy kia sao?" Đường Toàn đáp ngay: "Xin bang chủ hạ lệnh mau mau phải nhổ hết cỏ xung quanh ta, đừng để đến nỗi phóng hỏa tự đốt mị." Âu Dương Thống nói ngay: "Chờ cỏ thì dễ, nhưng đuổi rắn thì khó. Lửa cháy lên, tất rắn xong cả vào đây thì làm thế nào?" Đường Toàn lại nói: "Bang chủ và véo một tiếng." Một mũi tên bắn thủng tấm khăn xanh bịt đầu đường toàn Liên tuyết kiều vội vùng đao lên múa tít để hộ vệ cho đường toàn Lúc này quần hào cùng ra bang dưới phòng rắn độc trên gạt mưa tên Những tay bản lãnh cao cường như Âu Dương Thống cùng Thiên Mộc Đại Sư Còn phải luôn luôn đối phó không rảnh tay chút nào May mà đường toàn đã dự bị dây lửa, bao thuốc để ứng dụng cho lúc này Tiếng nổ lẹ đẹt liên hồi hơn 10 chỗ cỏ rậm đồng thời cháy bùng lên Cánh đồng cỏ này lâu năm không có người đốn phát Cỏ khô chất thành từng đống Mười chỗ phát hỏa một lúc Rồi cháy tan ra mau lẹ dị thường Chỉ trong trước mắt thôi Đã thành bể lửa Những tay cung nỏ nấp trong bụi rậm Đều bị thế lửa bước bách phải chạy cho mau Tên bắn vào mỗi lúc Một thưa thớt Đàn rắn độc bốn mặt bị lửa cháy xông cả vào chỗ quần hào đặt chân Ánh lửa chiếu sáng tựa thẻ ban ngày Đem lại cho quần hào Một phương tiện chém rắn rất dễ Sông rắn độc nhiều quá, xông vào như nước triều dâng, đâm chém không xiết. Đang lúc quần hào bị nguy khốn về rắn độc, đường toàn đột nhiên chạy tới tay cầm một cái bao trắng và nói Các vị mau lấy thuốc hùng hoàng này để đuổi rắn đi. Quần hào theo lời, mỗi người bốc từng nắm thuốc hùng hoàng liệng vào đàn rắn. Quả nhiên trông thấy hùng hoàng sợ quá, tới tập lùi lại phía sau, chịu để lửa cháy, không dám xông vào nữa. Thế lửa mỗi lúc một mãnh liệt, sức nóng xông cả tới chỗ quần hào. Tuy nhiên quần hào đã nhổ cỏ trong một phạm vi ngoài ba trượng nên không lo lửa cháy tới nơi. Thế lửa to quá, ai trông thấy cũng phải táng đỡm kinh hồn. Liên tuyết kiều ngấm ngầm lo sợ, nghĩ thầm. Lúc này mọi người đang ở giữa cái lồng lửa khổng lồ. Nếu đột nhiên trận gió to nổi lên thì bất luận từ phương nào lại cũng rất nguy hiểm. Mọi người bị thế lửa chấn áp, đứng thộm mặt ra mà nhìn. Cũng may là lá khô, cỏ rậm tuy rất dễ cháy, nhưng cũng mau tàn. Chẳng bao lâu những chỗ bắt đầu phát hỏa, cỏ rậm, lá khô, cháy hết, chỉ còn trở lại đống than. Lửa cháy loang mãi ra xa, trong khoảng hai ba mươi trượng chung quanh quần hào, hơi nóng đã giảm đi dần. Âu Dương Thống chấp tay sau lưng, nhìn bốn mặt lửa cháy ngất trời, bất giác thở dài và nói. Thực là một bể lửa kinh hồn động phách. Đường toàn từ từ đi tới gần Âu Dương Thống. Nói ngay. bang chúa, cổ Long Vương tốn bao nhiêu tâm huyết bị một trận bể lửa này là bao nhiêu công trình trôi theo dòng nước cả thôi. Tuy này đã phá được huyết hà đại trận của Y cùng cứu thoát bao nhiêu anh em đồng đạo võ lâm, song đã gây ra một mối thù không đội trời chung giữa Y và cùng ra băng tạ. Thiết mộc đại sư liền nói. Á-di-đà-phật Tội nghiệp cho những loại điều thú rắn rết trong cánh đồng này đều hóa kiếp thành thản. Lúc ấy Liên Tuyết Kiều đã châm trích vết thương rắn cắn cho Chu đại trí Và cho gã uống một viên thuốc tiêu độc Con người thô hào như Chu đại trí tuy sức mạnh đứng đầu ba quân Mà đối với một bộ mặt đẹp như hoa của Liên Tuyết Kiều đâm ra chân tay luống cuống Nàng bảo làm gì gã cũng nghe làm vậy Bảo uống thuốc cũng diêu diếu nghe lời Há miệng ra nuốt luôn Liên tuyết kiều bảo gã buộc vết thương lại, gã lập tức duỗi chân ra. Lão áo xanh đột nhiên đứng dậy chạy đến trước xe, cất tiếng nói to: Xin mở cửa xe ra đi. Đường toàn vô chạy lại mở. Lão áo xanh thò tay vào trong xe, ám lấy ái nữ và nói. Từ thùa nhỏ, lão phu bình sinh chưa chịu ơn ai bằng dây tơ sợi tóc. Nhưng phê này được nhờ liệt vị giúp đỡ, lão phu xin ghi lòng tạc dạ. Sau này tất có lúc báo đèn Bây giờ thì xin tạm biệt thôi Lão nói đơn sơ vài câu Rồi không chờ Âu Dương Thống trả lời Đã chạy nhanh như biến Âu Dương Thống toàn cất tiếng gọi Thì Đường toàn nói ngay Xin để cho lão đi đi Đối với những nhân vật hào sảng phi phạm này Càng nói nhiều câu khách sáo Càng tỏ ra tầm thường Âu Dương Thống nói Ta thường nghe tiếng đồn Nam ông Khương Sĩ Ẩn Có lẽ là lão này chẳng Phế công lượng liền nói Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy đó Đường toàn lại nói Phải láo hay không Điều đó chẳng có gì quan hệ Chúng ta chuẩn bị lên đường thôi Âu Dương Thống kiểm điểm lại Thì thấy trong bát anh Có hai người bị trọng thương Và ba người bị thương nhẹ Chu đại trí bị rắn độc đớp một miếng Bách công bảo không thấy hành tung đâu nữa Có lẽ gã thừa cơ lúc kịch chiến Bỏ trốn đi rồi Mấy người bị trọng thương tuy cứu chữa được song cũng bị hại trong lúc hỗn chiến Không bị rắn độc đớp Thì cũng bị trúng tên mà chết đi Năm người bị thương trong bọn bắt anh Nếu không có người hết sức săn sóc Cũng khó lòng thoát chết Âu Dương Thống nhìn đống xác chết Buồn dầu thở dài và nói hey, Tại chúng ta bảo hộ không được chú đáo Nên không cứu được một người nào Đường Toàn lại nói “Bang chủ bất tất phải tự trách mình Bọn ta tiếp thu lúc bọn chỉ còn hơi thở thoi thóp mà thôi Dù có linh dược trợ uống Cùng người chuyên việc trông nom, Vị tất đã cứu nổi Huống chi gặp cổn Long Vương Huy động thế công cực kỳ mãnh liệt như này Phí công lượng liền nói Ngựa sợ chạy hết rồi Bây giờ lấy gì cho tiên sinh đi Đường toàn nói ngay Tại hà đi bộ cùng các vị Cũng được chứ sao Âu Dương Thống kinh ngạc hỏi ngay Thế cỗ xe của tiên sinh là một cái kho vô tận, nào khí giới, nào ám khí, không thiếu thứ gì. Dù mộc nghiêu lưu ma của gia cát võ hầu ngày xưa cũng chỉ đến thế mà thôi, bỏ đi chẳng đáng tiếc lắm sao. Đường toàn cười đắp. Ha, ha, ha. Diệu dụng của chiếc xe này đã bị cổn Long Vương phát giác mất rồi, không thể dùng nó được nữa đâu. Nói xong, mở cửa xe, thò tay vào lấy đi vài cái rồi nói. Chống ta đi thôi. Nghéo đen dòng xe vẫn nằm dưới gầm xe. Quần hào cùng cường địch chiến đấu kịch liệt là thế. Mà tự hồ gã vẫn không hay biết gì hết. Mãi đến lúc đường toàn làm cho bánh xe chuyển động. Gã mới ló đầu ra và vẫn e dè như bị người ta trông rõ mặt. Âu Dương Thống đảo mắt nhìn quần hào và nói. Chống ta đi thôi. Nói xong, dạo bước đi trước. Quần hào lũ lượt theo sau. Lúc này thế lửa cháy bốn mặt lại càng to. Dù ai có muốn dập tắt đi cũng không được nữa Tất cả những gì trong cánh đồng hoang này Phải cháy thành than hết Quần hào từ từ theo thế lửa cháy dần ra xa Đi chừng 2 giờ mới ra khỏi cánh đồng cỏ Đường toàn trỏ một tòa núi đất và nói Nếu tại hạ đoán không lầm Thì quan huynh đã dẫn người đến Và hiện đang chờ chúng ta ở trên núi này Âu Dương Thống liền nói Nếu vậy chúng ta lên đó coi Quần hào treo lên đỉnh núi, quả nhiên thấy có võ tướng cùng ra băng, quan Tam Thắng đã dẫn tứ thập bát kiệt đến chờ đợi trên núi. Quan Tam Thắng khoanh tay và nói Thuộc hạ đến cứu viện chậm trễ vì gặp biển lửa ngăn trở không tới nơi được, xin bang chủ thứ tội cho. Âu Dương Thống tủm tìm cười nói ngay Người đến được đây là hay lắm rồi. Rồi dường như nhớ ra điều gì quan trọng, ông hỏi tiếp Các người có gặp bọn thuộc hạ cổn Long Vương hay không? Quan Tam thắng đáp ngay. Dọc đường có gặp mấy tên tuần tiễu của cổn Long Vương đạt ám hiệu. Xong đều bị thuộc hạ cùng tứ thập bắt kiệt giết chết không để sót một tên. Âu Dương Thống nói. Trên đỉnh núi này cảnh vật rất đẹp. Bọn ta trải qua một trận ác chiến lâu dài mệt nhọc. Chỉ bằng hãy ở trên núi này nghỉ ngơi một lúc đi chứ vị tính xạo. Đường toàn phải đi từ cánh đồng hoang ra tới đây rất là nhọc mệt. Song y bản tính cuột cường vẫn không chịu tỏ vẻ khiếp nhược Y thấy Âu Dương Thống nêu ra vấn đề ở lại trên núi nghỉ ngơi liền tán thành ngay. Quan Tam Thắng nhìn kỹ lại thấy bọn Âu Dương Thống đều có vẻ mỏi mệt thì trong bụng nghĩ thẳm. bang chủ nội công rất là thâm hậu lại được nghỉ ngơi khá lâu mà vẫn chưa hoàn hồn. Chắc là trận đánh vừa rồi nguy hiểm vô cùng. Y liền tùm tìm cười và nói thuộc hạ đã mang theo lương khô nước uống xin lấy ra để băng chủ sơi một chút chặng âu dương thống biết quần hào cả thảy đều đang đói bụng miệng khát liền gật đầu và nói quan huynh bảo chúng đem ra đây quan tam thắng ghé tai thì thầm mấy câu đại hán luôn luôn gật đầu vâng mệnh đi ngay một lúc sau cơm nước được bày ra trước mặt quần hào âu dương thống cùng quần hào sau một trận ác chiến lâu dài đói quá cũng ngồi vào ăn uống rất ngon lành Ăn uống xong, nghỉ ngơi một lúc Ai nấy đều cảm thấy tinh thần hồi phục Quan Tam thắng đã sai người đi kiếm một con ngựa Đủ yên cương cho đường toàn cưỡi Âu Dương Thống thấy quần hào đã hết mệt nhọc Liền đứng dậy cười nói Ha ha ha ha Cùng gia bang chúng ta có một phân khu cách đây không đầy 30 dặm Mời các vị qua đó ăn uống nghỉ ngơi vài ngày Bồi bổ tinh thần rồi sẽ cùng bàn mưu đối phó với cổn Long Vượng Liền tuyết kiều nghiêng mình đứng dậy nói ngay Nạn nữ nhờ ơn bang chúa bao dung Mới thoát chết được Trong lòng rất là cảm kích Lẽ ra phải đi theo đem chút sức mọn giúp đỡ bang chúa song cổ long vương lại là nghĩa phụ nạn nữ Nạn nữ từng tham dự vào những kế hoạch lớn lao bí mật Trong vương phụ nên biết rất nhiều Một khi đã đi theo Tất là phải tiết lộ công việc bí mật của nghĩa phụ Cổ long vương tuy là người thâm độc tàn nhẫn Chẳng ai không oán ghét cả Xong nạn nữ đối với y có tình cha con Không tiện tiết lộ kế hoạch của y Bang chủ đã có lòng bao dung Nạn nữ còn được sống ngày nào Tất sau này có dịp đền đáp Bây giờ nạn nữ xin cáo biệt bang chúa Nói xong Nghiêng mình thi lễ trở gót ra đi Âu Dương Thống đáp lễ và nói Cô nương là người ân oán phân mình Âu Dương Thống này rất là bội phục Xong lúc này tưởng cô nương không nên đi đâu một mình Cổn Long Vương cùng mấy trăm thuộc hạ hiện còn luồn quẩn gần đây. Nếu cô nương gặp bọn họ không khỏi dày giả. Theo ý tại Hạ đây muốn mời cô nương lưu lại đây mấy bữa rồi sẽ ra đi cũng chưa muộn. Lúc đó tại Hạ quyết không lưu lại nữa. Còn việc cô nương không tham dự vào kế hoạch đối phó với Cổn Long Vương tại Hạ cũng không miễn cưỡng được đâu. Liên Tuyết Kiều dừng chân chờ cho Âu Dương Thống nói xong mới nghiêm nghị và đáp. Thịnh tình của bang chúa, nạn nữ xin ghi dạ, nhưng không dám để bang chủ phải nhọc lòng vì nạn nữ. Âu Dương Thống toàn kiếm lời lưu nàng lại, nhưng đường toàn nói ngay. Cô nương đã muốn ra đi, tệ băng chúa không tiện cưỡng lưu, xin chúc cô nương lên đường được mọi sự may mắn. Liên tuyết kiều tùm tìm cười nói. Đường tiên sinh thần cơ diệu toán, hiện trên thế gian này không ai bì kịp. Công việc định quốc an bang đối với tiên sinh chẳng có khó gì Mong rằng tiên sinh sẽ đem tài ra chấn chỉnh lại đường lối giang hộ Đường toàn cười nói ngay Hè hè hè cô nương quá khen Đường toàn này tự biết không thể qua lệnh trời Việc lớn trong võ lâm sau này trông cậy ở cô nương nhiều lắm Liên tuyết kiều mới nghe nói hơi ngẩn ngơ một chút Rồi nàng tùng tìm cười đáp ngay Tiên sinh nói dẫn rồi Chút phận nữ nhi có đâu kham nổi việc lớn Đường toàn lại nói Nghe lời cô nương Đường mẫu đã trông rõ hùng tâm tráng trí rồi Liên tuyết kiều nghiêng mình chào và nói Xin tiên sinh bảo trọng Rồi chờ gót quay đi Đường toàn lại nói Đường mẫu mong rằng cô nương Vững tâm bền trí Đừng vì thất bại nhất thời mà nản lòng Bỗng thấy viên hiếu đứng dậy Đi theo liên tuyết kiều thượng quan Kỳ cũng bước đi theo viên hiếu đi mấy bước rồi dường như nhớ tới thượng quan Kỳ. gã dừng chân quay trở lại thì thượng quan Kỳ đã theo đến nơi chàng khẽ hỏi ngay viên đệ định đi đâu viên hiếu thở dài và đáp hey. tiểu đệ đang định có lời thưa đại ca xin cho đệ đi bảo hộ liên cô nương gã nói vụng về diễn giải tư tưởng một cách rất khó khăn song trông về mặt biết rằng gã đã quyết tâm thượng quan kỳ ngoảnh đầu nhìn ra thì liên tuyết kiều đã đi xa đến bảy tám trượng chàng trầm ngâm giây lát rồi hỏi ngay thế chuyến đi vừa rồi viên đệ có gặp được sư phụ hay không viên hiếu liền đáp gặp rồi thượng quan kỳ hỏi rằng hiện giờ sư phụ ở đâu viên hiếu đáp ngay sư phụ cũng đi rồi tiểu đệ không biết người đi đâu Song đại ca muốn gặp người cũng có cách Thượng quan kỳ lại hỏi Cách gì đây? Viên Hiếu lại đáp Đêm khuya thanh vắng Đại ca đi đường thổi ống tiêu lên Sư phụ nghe tiếng tiêu sẽ tìm đến đại ca Gã không nhìn thấy bóng liên tuyết kiều nữa Vội nói ngay Liên cô nương đi xa rồi Không nhìn thấy nữa Chúng ta phải đuổi theo nàng cho kịp Thượng quan kỳ gật đầu tràng quay mình lại bái biệt Âu Dương thống rồi cất bước đi mau cả hai người tăng gia cước lực nhằm hướng Liên Tuyết Kiều đuổi theo Liên Tuyết Kiều vẫn giữ một tốc độ vừa phải không mau không chậm hai người chỉ đuổi theo một lúc là kịp Viên Hiếu đi thông thả lại vẫn giữ mức độ cách Liên Tuyết Kiều chừng bốn năm thước Thượng Quan Kỳ ngấm ngầm để ý xem xét vẻ mặt chất phác của Viên Hiếu lộ ra một mối lo buồn man mác dường như trong tâm nặng chịu một mối tình thầm kín Liên tuyết kiều vẫn nghiễm nhiên Tựa hồ không biết có người theo sau Nàng không ngoảnh đầu nhìn lại lần nào Cả ba người cùng giữ vẻ trầm lặng Nghe rõ cả tiếng bước chân Đi một mạch chừng hơn 10 dặm Liên tuyết kiều mới dừng bước Đứng dưới gốc cây lớn bên đường Nàng đau mắt nhìn thấy hai người liền hỏi ngay Các người đi theo ta làm chi Không sợ gặp cổn Long Vương hay sao Viên hiếu muốn trả lời Nhưng gã máy mồi mãi mà không biết nói sao rồi đột nhiên gã cúi đầu xuống lẳng lặng không nói gì thượng quan kỳ bèn nói cô nương đi một mình cũng không sợ cồn long vương hay sao liền tuyết kiều đáp ngay một mình ta dù có bị y giết cũng chả cần còn sợ hãi gì nữa thượng quan kỳ trầm ngâm một lát rồi nói tại hạ không thể cùng đi với cô nương được vì còn có việc gấp phải giải quyết liền tuyết kiều liền nói Vậy thì ngươi cứ tùy ý Chúng ta đi với nhau một bọn thực ra không tiện đâu Thượng quan kỳ lại nói Tài hạ chỉ yêu cầu cô nương ưng thuận cho một điều là có thể yên tâm đi ngay được liền tuyết kiều nói ngay Người đối với ta đã có cái ơn cứu mạng Nếu là việc ta có thể làm được là ưng thuận ngay Vậy ngươi cứ nói giả Thượng quan kỳ nhìn viên hiếu liền nói Tại hạ có người anh em đây tính tình đôn hậu mà thiên tư rất nhanh, sau này võ công gã nhất định hơn người. Liền Tuyết Kiều nhíu cặp lông mày hỏi ngay: "Việc đó thì liên can gì đến ta?" Thượng Quan Kỳ lại nói: "Chỉ vì gã là người lương thiện, không hiểu những sự hiểm độc trên thế gian, mong rằng cô nương chiếu cố cho gã." Liền Tuyết Kiều đưa mắt nhìn Viên Hiếu và nói: "Ta mặc kệ gã thôi." rồi chờ gót đi luôn thượng quan kỳ vội gọi theo xin cô nương hãy dừng bước đi liền tuế kiều quay lại lạnh lùng và nói ta đã bảo mặc kệ gã mà người thật lắm chuyện quá đi thượng quan kỳ chắp tay xá dài và nói người anh em tại hạ trông bề ngoài thì trung hậu chất phác mà bên trong ý định kiên quyết phi thượng không thể nào lung lay được đâu gã đã quyết tâm đi theo cô nương là vĩnh viễn không thay đổi chí hướng. Dù tại hạ có bức bách y trở lại đi theo tại hạ, thì gã tất ngơ ngẩn suốt đời, không còn biết sinh thú là gì nữa đâu. Cô nương cứ coi một việc gã đi tìm thuốc cho cô nương mới đây là đủ chứng tỏ lời tại hạ nói không sai. Liên Tuyết Kiều cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên và nói: "Thôi được rồi, ta ưng thuận lời ngươi." Dưới ánh dương quang người ta nhìn rõ cả mắt nàng cô giấu đôi giọt lệ long lanh Nàng vội quay gót đi ngay Thượng quan kỳ khoanh tay và nói Lời nói cô nương coi nặng bằng non tại hạ xin phó thác viên đệ cho cậu Liên tuyết kiều lặng lặng như không nghe tiếng Nàng vẫn cất bước từ từ Không ngoảnh đầu lại nữa Ngọn gió núi thổi lật tà áo trắng phất phơ Viên hiếu ngoảnh đầu nhìn sau lưng liên tuyết kiều Rồi Đoàn Nhân quỳ xuống thụp lại Thượng Quan Kỳ một lạy và nói: "Đại ca, đại ca." Gã vụng về không biết lúc chia tay nên nói câu gì cho phải. Thượng Quan Kỳ cũng lại xuống và nói: "Viên đệ đi mau thôi, liên cô nương đã đi xa rồi, cuộc đời còn dài, chúng ta còn nhiều dịp tái hội, biết chờ." Viên Hiếu nói ngay: "Đại ca đối với đệ rất tốt, viên hiếu này không bao giờ quên được đâu." Thượng quan kỳ thấy rõ lô mũi hơi cay Cơ hồ sắp xa lệ Nhưng chàng cố nhịn vẫy tay và nói Thôi viên đệ đi đi kẻo không theo kịp liên cô nương động Viên hiếu nói Xin đại ca bảo trọng thân thể Rồi đứng chờ gót chạy ngay Thượng quan kỳ trông theo cho đến lúc viên hiếu mất hút Chàng cảm thấy bâng khuâng trong dạ Thở dài một tiếng Trông về hướng đông mà đi Viên hiếu cùng liên tuyết Kiều Đi song song về phía bắc phía chính nam là bọn quần hào cùng gia bang còn ở lại đó phía chính tây là cánh đồng hoang bát ngát khói lửa chưa tàn chỉ còn phương chính đông là không có vết chân người thượng quan kỳ thông thả cất bước lòng buồn rười rượi hình ảnh liên tuyết kiều đã in sâu vào tâm khảm của chàng và chiếm giữ một địa vị quan trọng lúc này chàng cảm thấy cái buồn phải xa rời người ngọc những mối thâm tình ấp ủ bấy lâu nay đành trôn sâu xuống tận đáy lỏng Thượng quan kỳ trong lòng chứa đầy bao nỗi tâm sự khôn tả Về mặt thẫn thở Đột nhiên phía sau có tiếng gọi to Thượng quan huynh đệ Thượng quan kỳ giật mình Quay đầu nhìn lại Thấy một người toàn thân vận đồ đen Chính là quan ngoại tiên thần Đỗ Thiên Ngạc Chàng liền chắp tay cười thi lễ và nói Đỗ huynh Đỗ Thiên Ngạc khẽ thở dài và nói hey, Chỗ này không tiện nói chuyện đâu Rồi liền nắm tay Thượng quan Kỳ Dạo bước chạy mau Hai người chạy một mạch chừng 6 bảy dặm Thì đến một bãi tham ma mô địa hoang lương Một cây bách cổ thụ cao ngất trời Bao trùm một ngôi mộ cổ xanh xanh Đỗ Thiên Ngạc dắt Thượng quan Kỳ Vào sau ngôi mộ cao lớn và nói Trong hoàn cảnh nguy hiểm này Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể Bị cường địch tập kích một cách đột ngọt Mà hiện đệ trong lòng đầy mối tâm sự thẫn thờ Tuyệt không đề phòng gì cả Tiểu Huynh có lời nói thẳng, mong rằng Hiền đệ đừng giận. Thượng quan kỳ tùng tìm cười và nói: Đỗ Huynh có điều gì xin cứ nói ra đi. Đỗ Thiên ngạc nói: Vừa rồi già tỷ Hiền đệ không gặp Tiểu Huynh mà lại gặp phải Cổn Long Vương hoặc những tay cao thủ dưới trướng của Y, thì Hiền đệ thử tưởng tượng xem cục diện sẽ đến thế nào. Thượng quan kỳ gượng cười và nói: Thì bị chúng giết chết là cùng chớ dậy. Đỗ Thiên Ngạc thộn mặt ra hỏi ngay Sao hiền đệ lại nói vậy chứ? Thượng quan kỳ biết mình buột miệng lỡ lời Vội chắp tay và nói Tiểu đệ trong lòng không được bình tĩnh An nói thất thường thật là đắc tội Mong rằng đỗ huynh chẳng để vào lòng Đỗ Thiên Ngạc lại nói Dường như hiền đệ có tâm sự gì nặng chịu bận lòng Thượng quan kỳ thở dài không đáp Đỗ Thiên Ngạc nhìn ra phương trời Thở phào một cái rồi nói Trồn xác cần chi nơi đất tốt Thế gian đâu chẳng có non xanh. Chúng ta đã là những người bôn tẩu giang hồ Thì gặp sự nguy hiểm hay sống chết là thường thôi Sống dường như hiện đệ đầu óc mơ màng Không hề phòng bị để bị người ám toán Thì đó lại là việc không nện Thượng quan kỳ chắp tay và nói Tiểu đệ biết tội rồi Đỗ Thiên Ngạc nói Tiểu huynh bôn tẩu giang hồ đã quá nửa đời người Có lý nào còn nhận xét lầm được Hiền đệ sâu thảm trong lòng một người léo đéo Chắc là trong lòng hoài bão một tâm sự khác thường Nếu tiểu huynh đoán không lầm Thì hiện đệ đang bị nữ nhi tình trường khắc chế đúng không? Thượng quan kỳ hỏi ngay Sao Đỗ huynh lại biết chứ? Đỗ thiên ngạc cười nói Tiểu huynh đã ngần này tuổi đầu Mà chẳng biết gì thì chẳng hóa ra sống uổng hay sao? Thượng quan kỳ về mặt buồn thiêu Cúi đầu xuống và nói Tiểu đệ thực sự xấu hổ quá, khiến cho Đỗ Huynh phải nhọc lòng. Đỗ Thiên Ngạc cười nói. Người ta có câu rằng, nhì nữ tình trường, anh hùng khí đoạn. Bất luận những bậc hào kiệt đến đâu cũng khó lòng khám phá ra cái bí mật về chữ tình. Tiểu Huynh... Thượng quan kỳ đột nhân ngẩng đầu lên, hai tia mắt lấp loáng và nói. Đỗ Huynh, vì người mà hy sinh để chu toàn cho bạn, phải chăng là hành vi của kẻ đại trượng phụ? Đỗ Thiên Ngạc đáp ngay, không cướp giật cái sở thích của người đã là trang quân tử, quên mình để chu toàn cho người thì còn cao hơn một tầng đó. Thượng quan kỳ đột nhiên tinh thần phấn khởi xá dài Đỗ Thiên Ngạc và nói, đã tạ Đỗ Huynh có lòng chỉ giáo trò, tiểu đệ mới mở mắt ra. Chàng ngẩng đầu lên, nhìn đám mây trắng trên đầu, nổi lên một chàng cười giòn giã. Đỗ Thiên Ngạc tuy giàu kinh nghiệm, nhiều lịch duyệt mà thấy thượng quan kỳ nổi lên trận cười rộ một cách đồn ngọt ông không khỏi hoang mang kinh ngạc hồi lâu mới hỏi lại hiền đệ cười chi vậy thượng quan kỳ thôi không cười nữa từ từ đưa mắt nhìn đỗ thiên ngạc và nói tiểu đệ nghĩ đến đời người trên thế gian đỗ thiên ngạc kéo thượng quan kỳ vội nấp vào sau một ngôi mộ cổ cách đó vài thước ông chú ý nhìn ra thì thấy hai đạo nhân áo xanh râu dài tay cầm trường kiếm sóng vai đi đến Một người ngoài nhìn bốn mặt một lượt rồi nói Quái lạ thật Rõ ràng mình nghe tiếng cười từ khu này vọng ra Sao lại không thấy bóng người nào Người kia đáp ngay Đúng là có tiếng cười của một tráng sĩ hiên ngang Chúng ta đều nghe rõ Khi nào lầm được đây Vì thế mà theo ý kiến tiểu đệ Chắc người đó ẩn nấp gần đâu đây Chúng ta thử tìm xem Đỗ Thiên Ngạc nghe tiếng nói Và coi vẻ mặt hai vị này Biết không phải là người thường bôn tẩu giang hồ Giả tỷ là những bậc lão giang hồ Thì chỉ lẽ bước chút nữa là đã nhìn thấy mình cùng thượng quan kỷ Đạo nhân nói trước lại lên tiếng Nếu người ta đã muốn ẩn lánh Tức là đã trông thấy bọn ta rồi Nhưng không muốn ra tương kiến Thế là họ không thích gặp mình há tất bức bách họ lộ diện làm chị Đỗ Thiên Ngạc nghĩ thầm Coi về mặt thì mấy đạo nhân này không phải có ý nói dối để gạt mình Và nhất là định xuất thân trong một môn phái lớn có điều y ít khi len lỏi vào trốn giang hộ còn đang ngẫm nghĩ đỗ thiên ngạc lại thấy một đạo nhân nữa nhiều tuổi hơn đầu tóc đã hoa dâm song cặp mắt sáng ngời vừa trông thấy đã biết ngay là một tay cao thủ vào bậc võ công thượng thừa hai đạo nhân đến trước đối với người đến sau này rất mực cung kính nghiêng mình thi lễ đạo nhân đến sau tùm tìm cười hỏi ngay nhị vị sư đệ vừa rồi có nghe tiếng người cười lớn hay không hai người đồng thanh và đáp lúc chúng tôi chạy đến đây thì người đó đã lánh xa dường như có ý muốn tránh mặt bọn ta đạo nhân râu đốm bạc đưa mắt nhìn hai lão đột nhiên để tay lên nghe và nói hai vị tráng sĩ ra đây hội kiến với chúng tôi đi có điều gì đáng ngại đây hai đạo nhân đến trước lấy làm kỳ nghĩ thầm cả bốn mặt nào mình có thấy ai đậu bỗng thấy cây cỏ đông đậy sau ngôi mộ cổ Thượng quan Kỳ, Đỗ Thiên Ngạc từ từ đứng lên. Đỗ Thiên Ngạc chắp tay và nói: "Tại hạ xin có lời kính chào đạo trưởng." Nói xong, giảo bước đi ra. Đạo trưởng Dâu Bạc đưa mắt lấp loáng nhìn hai người một lúc, rồi chắp tay nghiêng mình đáp lễ cười và nói: "Ha ha ha, kính chào hai vị tráng sĩ." Hai đạo nhân đến trước thầm phục sư huynh, đưa mắt nhìn nhau mỉm cười. Thượng quan Kỳ đáp lễ và nói: Phải chăng ba vị đạo trưởng là đạo nhân dâu bạc đam ngay? Bọn bần đạo chúng tôi ở võ đường tới đây. Thượng quan kỳ lại nói. Tại hạ thật là thất kính, khắp thiên hạ đều biết tiếng phái võ đường, danh tiếng lừng lẫy khắp giang hồ, ai cũng kính trọng Đạo nhân dâu bạc chấp tay và nói. Không dám. Rồi chăm chú nhìn đỗ thiên ngạc hỏi ngay. Hai vị ở môn phái nào có thể cho bần đạo nghe được hai chẳng? Đỗ Thiên Ngạc biết đạo nhân nhìn thấy bộ quần áo của mình nên sinh lòng nghi hoặc liền đáp ngay. Tiểu đệ là Đỗ Thiên Ngạc. Ba vị đạo nhân này ít khi lui tới giang hồ nên chưa từng nghe thấy ai đề cập đến Đỗ Thiên Ngạc chắp tay tươi cười và nói. Xin chào Đỗ Đại Hiệp. Thượng Quan Kỳ chắp tay nói tiếp. Kẻ hậu tiến là Thượng Quan Kỳ mong được liệt vị chỉ giáo. Đạo trưởng Dâu Đốm Bạc liền nói. Chào Thượng quan Đại Hiệp. Ngừng một lát, lão lại nói tiếp. Hai vị bôn tẩu giang hồ đã lâu, tại hạ đề cập đến một người chẳng hiểu hai vị có quen biết hay không. Đỗ Thiên Ngạc hỏi ngay. Chưa hiểu đạo trưởng nói ai. Thượng quan kỳ đột nhiên nói xen vào. Chúng ta đây chưa hiểu pháp hiệu của ba vị đạo trưởng là gì. Đạo nhân liền đáp. Bần đạo pháp danh là Dưỡng Chính. Đoạn lão hỏi tiếp thế hai vị có quen biết cổn long vương hay không đỗ thiên ngạc đáp ngay nói là biết cũng phải mà bảo là không biết cũng đúng dưỡng chính đạo trưởng lấy làm kỳ hỏi ngay đại hiệp nói vậy là nghĩa làm sao đỗ thiên ngạc đáp bọn tài hạ đã gặp cổn long vương nhưng chưa được trông rõ bộ mặt thật của y chẳng những mình tài hạ mà hầu hết mọi người trong võ lâm cũng ít người được trông thấy chân tướng của y Dưỡng chính đạo trưởng lấy làm kỳ hỏi ngay. Bần đạo ít khi bước chân vào trốn giang hồ nên hiểu biết rất ít. Xin lỗi đại hiệp nói rõ cho nghe. Đỗ Thiên Ngạc liền cười nói. Quanh năm cổ Long vương đeo mặt nạ, che kín chân tướng đi. Vì không thấy rõ bộ mặt thật của y nên y mừng hay y giận cũng không biểu lộ ra ngoài mặt. Dưỡng chính liền nói. À ra thế đấy. Thượng quan kỳ nghĩ thầm. Lão đã bấy nhiêu tuổi mà vẫn chưa hiểu việc giang hồ Thì những việc kỳ dị nói với lão hàng ngày cũng không hết Dưỡng chính đạo nhân lại nói Bản đạo có nghe người ta nói dưới trướng cổn long vương Có một đội thị vệ áo đen Y phục của bọn họ cũng giống các hạ đây Đỗ Thiên Ngạc lại nói Dạ đúng thế đó Bộ áo tại hạ mặc đây chính là y phục của đội thị vệ dưới trướng cổn long vượng Dưỡng chính biến sắc mặt hỏi ngay Nếu vậy thì hai vị nhất định là thủ hạ cổn Long Vương rồi Đỗ Thiên Ngạc trầm ngâm một lát Cười hỏi lại Hè hè hè Phải chăng đạo trưởng muốn kiếm cổn Long Vương Dưỡng chính đạo nhân Nghiêm nét mặt đáp ngay Nếu hai vị là thuộc hạ cổn Long Vương Thì xin đi với bọn bần đạo Thượng quan kỳ liền hỏi Đi đâu bây giờ Dưỡng chính đáp Đi ra mắt trưởng môn tệ phái Đỗ Thiên Ngạc nhíu cặp lông mày và nói Nếu vậy thì hay, xin đạo trưởng cứ đi trước dẫn đường trọ Dưỡng chính đạo nhân đưa mắt ra hiệu cho hai đạo nhân râu đen Rồi trở gót đi trước Hai đạo nhân râu đen chưa có kinh nghiệm giang hồ Trong bụng nghĩ làm sao là lập tức để lộ ra ngoài mặt Hai lão tỏ vẻ khẩn trương Chia hai người đi hai bên theo sát Đỗ Thiên Ngạc cùng Thượng Quan Kỳ Thượng Quan Kỳ tùm tìm cười và nói Tại hạ từng nghe tiếng Đường Nguyên đạo trưởng phái võ đường chúng ta đến ra mắt người đi. Đỗ Thiên Ngạc quay lại nhìn hai vị đạo nhân cười và nói: Ha <cười> ha, hai vị đạo huynh bất tất phải hoang mang. Chúng tôi quyết chẳng chạy đi đâu. Hai đạo nhân râu đen đưa mắt nhìn nhau mặt đỏ bừng lên. Dưỡng Chính già bước dẫn đường đi hết khu cổ mộ, đằng xa đã thấy một ngôi chùa nhỏ. Thượng quan Kỳ quay lại hỏi hai vị đạo nhân. Thế quý trưởng môn ở cách đây bao xạ Một đạo nhân dơ trỏ về phía chùa cổ và đáp Ở trong ngôi chùa cổ kia Dưỡng chính đột nhiên đi mau hơn Một lát đã đến phía ngoài một ngôi chùa nát Ngôi chùa này chỉ có ba gian Thoáng nhìn đã trông rõ hết cảnh vật trong chùa Một đạo nhân đầu tóc bạc phơ Ngồi xếp bằng bên án thờ vẻ mặt trang nghiêm Khiến ai trông thấy cũng đem lòng kính trọng Dưỡng chính đạo trưởng khẽ nói xin hai vị hãy chờ một chút đi để tại hạ vào bẩm trước. Đạo trưởng tóc bạc đang ngồi nhắm mắt đột nhiên mở bừng mắt ra và nói: ta đã biết rồi. Dưỡng chính vội chắp tay và nói: tiểu đệ mời được hai vị biết rõ hoạt động của cổn Long Vượng. Đạo trưởng tóc bạc tủm tỉm cười và nói: xin mời hai vị vào đây. Đỗ Thiên Ngạc vào trước, thượng quan kỳ theo sau hai người còn cách đạo trưởng trường bốn năm thước đột nhiên chắp tay và nói tại hạ xin ra mắt đạo trưởng đạo nhân tóc bạc tủm tìm cười nói ha ha không dám bần đạo là dưỡng nguyên chưa được biết quý tính cao danh hai vị tráng sĩ đỗ thiên ngạc cùng thượng quan kỳ chắp tay xưng danh dưỡng nguyên gật đầu cười và nói trong ngôi chùa cổ trốn rừng hoang này thiếu cả đến cây ghế mời khách ngồi xin mời hai vị ngồi xuống chiếu vậy thôi đỗ thiên ngạc cùng thượng quan kỳ ngồi xuống thượng quan kỳ hỏi ngay lão tiền bối vời bọn tại hạ đến đây có điều chi dạy bảo dưỡng nguyên liền nói Bản đạo thỉnh giáo hai vị mấy việc đỗ thiên ngạc nói ngay xin đạo trưởng cứ nói ra dưỡng nguyên cầm mắt lim dim bỗng hé mở chăm chú nhìn đỗ thiên ngạc và nói Bần đạo đã ngoài 70, 10 năm trước đây đã treo kiếm, ẩn cư, không muốn hỏi han gì đến chuyện võ lâm nữa. Không ngờ trong 10 năm nay trên trốn giang hồ đã xảy ra bao nhiêu việc kinh thiên động địa mà những việc này có dính líu đến chính bần đạo. Vì thế mà bần đạo bắt buộc phải trở lại giang hồ. Dưỡng Nguyên nhìn Đỗ Thiên Ngạc nói tiếp. Coi bộ áo của Đỗ Đại Hiệp giống như người ta đồn đại thuộc đội thị vệ áo đen dưới trướng cổn Long Vượng, không hiểu đúng hay sai đỗ thiên ngạc đáp ngay đạo trưởng nói đúng đó bộ áo này là chế phục trong đội thị vệ áo đèn dưỡng nguyên gật đầu và nói nếu vậy đỗ tráng sĩ hẳn được cổn long vương vừa ý đỗ thiên ngạc đáp ngay tại hạ nói ra chỉ sợ đạo trưởng không tin tại hạ tuy mặc áo thị vệ trong vương phủ nhưng không phải là thủ hạ cổn long vượng dưỡng nguyên nói ngay Bần đạo quả chưa hiểu được ý tứ của tráng sĩ Bất hình lình, ngoài cửa miếu có tiếng dưỡng chính nói to Xin thí chủ hãy dừng bước đi trong chùa hiện đang có khách Hiển nhiên lại có người vào chùa Và hình như người mới đến này không nghe lời dưỡng chính Cứ tự tiện đi vào Bỗng thấy dưỡng chính cả giận qua lên Bần đạo đã bảo thí chủ dừng bước đi Thí chủ không nghe thấy hay sao Một thanh âm gắt gỏng đáp lại Nghe thấy hay không nghe thấy ta cũng cứ đi vào thì đã sao Dưỡng chính thấy người mới đến không chịu đứng lại Liền đuổi theo Người mới đến lạnh lùng và nói Quyền cước không có mắt đâu nhé Người ngăn trở lão phu Nếu bị lão phu đánh cho bị thương Thì đừng có oán trách Dưỡng nguyên nhíu cặp lông mày trắng Khẽ nói Dưỡng chính để thế chủ vào đậy Tiếng bước chân lại vang lên Một lão già áo xanh Ám một thiếu nữ đầu tóc rũ rượi đi vào thượng quan kỳ nhận ra chính là lão mà chàng đã gặp ngoài cánh đồng hoang chàng vội vàng chắp tay thi lễ và nói xin chào lão tiền bối lão khẽ gật đầu mắt nhìn đỗ thiên ngạc đăm đăm cười làn một tiếng rồi đồ nhân vung trưởng đánh ra thượng quan kỳ ngồi phía trước đỗ thiên ngạc sợ đỗ bị thương vì luồng trưởng phong dùng giận của lão áo xanh chàng vội vung trưởng ra ngăn lại hai luồng trưởng lực mãnh liệt chạm nhau thượng quan kỳ dung chuyển cả người suýt ngã ra Dưỡng nguyên đạo trưởng giơ tay ra đỡ Thượng quan kỳ mới khỏi ngã Thượng quan kỳ thấy trường lực của lão này cực kỳ hùng hậu Thì trong lòng rất là bội phục Lão áo xanh cười lạt và nói Hê hê gã tiểu tử kia giỏi đấy Chống nổi một trưởng của lão phụ Thượng quan kỳ tùm tìm cười và nói Lão tiền bối quá khen Dưỡng nguyên đạo trưởng tùm tìm cười nói Khương đại hiệp cũng bị lô cuốn vào vòng thị phi trốn võ lâm hay sao lão áo xanh cười lại đáp, ha ha, lão phu nghe tin đào trưởng đã đóng cửa gác kiếm, không dẫn thân vào trốn giang hồ nữa, ai ngờ nay lại có mặt trong trường tranh đấu này. dưỡng nguyên thở dài nói tiếp, hê, bần đạo bất tài, cho đã gieo gió thì đành gặt bão, chứ biết sao bây giờ. lão áo xanh thở dài, đặt thiếu nữ xuống, lão vốn là người lạnh nhạt, tiếng thở dài càng to vẻ thê lương vô hạn. Thượng Quan Kỳ hỏi xen vào. Thượng thế lệnh ái đã bớt hai chữ. Lão áo xanh đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt hầm hầm nhìn Thượng Quan Kỳ hồi lâu, tựa hồ muốn kiếm chuyện với chàng. Thượng Quan Kỳ ngầm vận chân khí đề phòng. Chàng nghĩ thầm trong bụng, lão này thật là khó chịu, mình vì lòng tốt mà hỏi thăm con gái lão, ngờ đâu lão ra vẻ hàn học với mình. Bỗng thấy lão áo xanh liền nói, Cái thằng lòi này lớn mật thật, vừa bị một trưởng mà chưa biết thân sao. Thượng quan kỳ liền nói, vãn bối vì lòng tốt mà hỏi thăm thổi. Lão áo xanh ngắt lời, việc của Lão Phu không cần ngươi phải quan tâm, thế là ngươi đã phạm vào điều úy kỵ của Lão Phu rồi đó. Thượng quan kỳ không nói gì nữa, chỉ cười thầm trong bụng, chàng lầm bậm. Nếu trên thế gian này không ai nói đến Lão, thì Lão tìm đâu ra người để tiết hận cho đẩy. Dưỡng huyền đạo trưởng tuy quen biết lão áo xanh Mà dường như cũng không muốn nói nhiều với lão Đạo trưởng nhìn thượng quan kỳ hỏi ngay "Đấu tráng sĩ đây đã không phải thuộc hạ cổn long vương Sau lại vận trang phục thi vệ áo đen Thực khiến cho bần đạo không thể hiểu cho được Thượng quan kỳ bèn đáp ngay Hai phe đánh nhau phải dùng kỳ mưu Thì cả hai phe đều cho người vào do thám bên địch Lão tiền bối bất tất phải lo ngại đi Dưỡng huyền đạo trưởng liền nói Cổn Long Vương rất nhiều ngụy kế Nếu đỗ tráng sĩ không có đủ bằng chứng Thì bần đạo khó lòng tin được Lão áo xanh đột nhiên nói xen vào Đạo huynh bất tất phải đa nghi Vị này tiếng tăm lừng lẫy ngoài quan ải, Quyết không phải thù hạ cổn Long Vương Nếu có sai lầm Lão Phu xin chịu trách nhiệm Giữa nguyên đạo trưởng cười nói Một lời khương huynh coi trọng bằng non Lẽ nào bần đạo lại không tị Bỗng một trận ho nhỏ nhẹ Tiếp theo là một tiếng thiếu nữ nói nhỏ Khát nước lắm cho con uống nước đi Lão áo xanh đối với ai cũng lạnh nhạt song rất yêu thương con gái Lão ấm cô ta lên nựng và nói Con ngoan mà đừng có la Rồi lão ngừng đầu lên hỏi ngay Vị nào có bình nước uống hay không? Đỗ Thiên Ngạc cởi bầu nước khẽ bảo Thượng quan Kỳ Hiền đệ hãy đưa nước cho cô nương uống đi Thượng quan kỳ đón lấy bầu nước Từ từ đưa cho lão áo xanh khẽ nói Lão tiền bối Lão áo xanh đón lấy bình nước Chẳng thèm tạ ơn một câu Tay ấm con gái tay cầm bầu nước Đột nhiên đứng phát dậy đi ra khỏi chùa Không một lời cáo tử Thượng quan kỳ trông theo sau lưng lão Đã đi xa rồi lẩm bẩm một mình Lão này tính khí quái lạ Ăn nói cử chỉ đều trái tai trướng mắt Chắc suốt đời lão không kết bạn được với ai Dưỡng Nguyên Đạo Trưởng bỗng nói Nam ông Khương Sĩ Ẩn Vì gan dở mà nổi tiếng ở thế gian Là muốn làm việc gì Là tự ý làm chẳng nệ ai Tuy đối với mọi người có tính kỳ quái Lạnh nhạt bất cần phải trái song bình sinh cũng không làm việc gì Lầm lỗi lớn đâu Thượng quan kỳ cười hỏi ngay Lão tiền bối biết lão đã lâu chưa? Dưỡng Nguyên Đạo Trưởng đáp ngay Kể ra thì quen biết mấy chục năm nay, Nhưng cũng vẫn nhạt nhẽo như khách qua đường thượng quan kỳ thở dài nói tiếp hey, con người quái gở như vậy suốt đời không có lấy một người bạn lòng tưởng cũng là một điều khổ sở dưỡng nguyên đạo trưởng khẽ thở dài nói tiếp thế đạo vô thường nhân tâm nan chắc nếu bần đạo cũng quái gở như khương sĩ ẩn thì không đến nỗi gây thêm lầm lỗi lớn để tai hại cho võ lậm thượng quan kỳ nói tiếp Lão tiền bối đạo cao đức rộng Lừng danh bốn bẻ Người trong võ lâm ai không kính ngưỡng Sao lại ví mình với Khương Sĩ Ẩn đây Dưỡng Nguyên đáp ngay Vì bản đạo có lòng từ bi Mới gây ra hậu quả ngày nay Nghĩ đến càng thêm sót dạ Thượng quan kỳ bèn nói Lão tiền bối có thể cho nghe việc đó Để văn bối được hiểu đời thêm một chút được chăng Dưỡng Nguyên đạo trưởng đột nhiên Hai mắt lóe ánh hào quang Nhìn thượng quan kỳ và đỗ thiên ngạc rồi nói bốn mươi năm trước đây nếu bần đạo không mở lòng từ bi cứu cho một gã bị thương để gã chết vùi chết dập bên đường thì việc gì bây giờ trong võ lâm có tên ác quỷ cổn long vượng thượng quan kỳ thôn mặt ra hỏi rằng thế ra đạo trưởng đã có cái ơn sâu cứu mạng cho cổn long vương hay sao dưỡng nguyên đáp ngay nếu bần đạo không có hành động lầm lỡ đó thì ngày nay làm gì còn có cổn long vượng chỉ vì ngày trước bần đạo động mối từ tâm Truyền nội công chính tông phái võ đường vào người gã Mới cứu được thương thế Cứu gã rồi Bần đạo không ăn nổi tấm lòng muốn truyền thụ tuyển nghệ cho gã liền đưa gã vào trốn hoang sơn Ở mấy tháng Gã được trời phú cho óc thông minh Ít người bì kịp Mới trong mấy tháng mà gã đã học được Rất nhiều môn võ chính yếu của phái võ đường Ấy mà còn may bần đạo kịp thời Nghĩ đến gã không phải người bồn phái Nên không chịu truyền thụ môn tuyệt học Rồi gã bỏ ra đi Thượng Quan Kỳ hỏi tiếp, gã đó chính là Cổn Long Vương sao? Dưỡng Nguyên đáp ngay, Thời bây giờ trong võ lâm chưa có ai tên là Cổn Long Vương, gã chẳng qua là tên đồ đệ phản trắc phái Thiếu Lâm. Mấy nhà sư chùa Thiếu Lâm đuổi đánh gã bị thương nằm bên đường. Đạo trưởng thở dài nói tiếp, Giả tỷ mà bần đạo chỉ đến chậm một lát sau thì gã đã bỏ mạng rồi hoặc bị giã thú ăn thịt. Nếu thương thế gã nhẹ, bần đạo cũng không cần ra tay giải cứu. Vừa đúng lúc bần đạo đi qua thì thương thế gã đã lên cơn. Mắt nhìn thấy gã chết đến nơi, bần đạo chạnh lòng thương ra tay cứu cấp. Thương thế gã cực kỳ nghiêm trọng, không thể chỉ dùng thuốc mà chữa cho được. Bần đạo phải dùng nội công chính tông mới cứu được gã để đến nỗi xảy ra tai họa ngày nay. Nói đến đây, lão đột nhiên thở dài tiếp, không nói nữa. Thượng Quan Kỳ nói tiếp. Lão tiền bối cứu nhân độ thế Sao lại gọi là lầm lỗi được đây Dưỡng Nguyên đáp ngay Nếu vô ý mà phạm lỗi Thì còn có thể tha thứ Nhưng cố ý phạm lỗi Thì không thể trách người ta hận mình được Thượng quan kỳ hỏi tiếp Đạo trưởng nói vậy là nghĩa làm sao Vạn bối nghĩ mãi không giả Dưỡng Nguyên liền nói Sau khi bần đạo cứu gã rồi Giáo việc đó kết thúc Thì cũng không sao Ngờ đâu nửa năm sau gã lại tìm đến núi võ đường Bần đào biết gã tâm thuật không tốt song vẫn yêu gã có thiên tài suốt chúng Thế rồi trong lòng này ra ý muốn gây dựng cho gã Thành một bậc tài cao trong phái võ đường Bần đào tự mình truyền thụ võ nghệ Ngày đêm không ngất Thấy gã có tinh thần đặc biệt Không cần ngủ mà cũng không cần nghỉ ngơi Thì trong bụng mừng thầm Chắc mẩm sau này gã sẽ làm dạng dỡ Cho môn phái võ đường Hỡi ôi Vì tham luyến tài hoa của gã Mà gây nên cục diện ngày nay Thượng quan kỳ hỏi tiếp Sớm tối gã được đạo trưởng điểm hóa cho Gã có đổi lòng hướng thiện chút nào hay không Dưỡng Nguyên liền đáp Ngày tháng vồn vột Từ lúc gã nhập môn phái võ đường Thấm thoát đã 2 năm Trong khoảng thời gian này Gã không xuống núi lần nào Về võ công Gã được bần đạo truyền thụ Đến 7-8 phần chân truyền giỏi Bần đạo toàn truyền nốt phép thái cực tuệ kiếm là môn tuyệt nghệ để trấn sơn của bản phái Thì thốt nhân hai cao tăng phái thiếu lâm tìm đến Bần đạo thân ra đón vào chùa Hai vị vừa thấy mặt đã trách bần đạo thu tên đồ đệ phản nghịch của phái thiếu lâm trên bước đường trốn tránh Tuy bần đạo cũng tỉnh ngộ ra nhưng không khỏi o bế tên nhiệt đồ tìm lời che chở cho gã Thượng Quan Kỳ hỏi tiếp Phải chăng do đó mà lão tiền bối gây nên kiều hận cùng với phái thiếu lậm Dưỡng Nguyên đáp ngay. Khi bần đạo nghe hai nhà sư tả hình dạng tên bạo đồ và kể tội gã, bần đạo liền cho gọi gã ra ngoài sảnh đường để gã thú tội cùng xin lỗi. Bần đạo đã chuẩn bị ra mặt bênh vực gã. Nào ngờ tìm nửa ngày trời chẳng thấy tông tích gã đâu nữa. Thượng Quân Kỳ nói tiếp. Thế gã biết mình mắc tội cố nhiên phải chạy trốn. Dưỡng Nguyên liền nói Đã đành là gã chạy trốn Sau lúc xuống núi lại còn hạ sát một tên sư đệ canh gác Tại góc đường hiểm yếu Thượng quan kỳ trao mày và nói Nếu thế thì tệ quá đi Dưỡng Nguyên nói tiếp Bần đạo không tiện nói rõ với hai vị cao tăng chùa Thiếu Lâm Chỉ biểu hai vị là bần đạo sai gã xuống núi có việc Trong vòng một tháng gã sẽ về chùa Và khất hai vị đến tháng sau sẽ trở lại Đạo trưởng thở dài nói tiếp hey, Bần đạo tưởng rằng trong vòng một tháng Sẽ tìm ra hành tung nghiệt độ ở đâu Và bất luận hoặc bắt sống Hoặc giết chết gã để giao lại chùa thiếu lâm Nào ngờ tìm thấy lại gã Gã đã không chịu về Lại vung kiếm giết luôn bốn tên sư đệ Bần đạo được tin Lập tức thân hành đuổi theo Thì gã lại trốn mất Thượng quan kỳ hỏi tiếp Cổn Long Vương giảo quyệt chẳng khác chi cáo già muốn bắt sống gã thực là khó vô cùng. Dưỡng Nguyên đạo trưởng lại nói: chồng đệ tử bị chết thảm, bần đạo đau xót và hối hận vô cùng. Chỉ tại mình có tham vọng để gã trở nên người xuất sắc, mở mang môn phái võ đường nên mới xảy ra thảm kịch này. Dưỡng Nguyên nói tới đây, bộ giầu chân ngực rung lên, tỏ vẻ xúc động vô cùng. Đạo trưởng trầm ngâm hồi lâu rồi lại nói. Hạn giao người với Chùa Thiếu Lâm lại gần đến nơi mà truy tầm vẫn không thấy tông tích gã đầu Mãi đến đêm hôm trước ngày hết hạn mới có tin báo về. Cổn Long Vương xuất hiện tại Phủ Khai Phong Vì tình thế cấp bách bần đạo đành viết thơ để lại cho hai nhà sư Chùa Thiếu Lâm Nói rõ tình hình Rồi ngay đêm hôm ấy xuống núi đến Phủ Khai Phong Thượng Quan Kỳ lại hỏi Thế đạo trưởng có gặp được Cổn Long Vương hay không? Dưỡng Nguyên đáp ngay Bần đạo đến chậm một chút, lại hai tên đệ tử phái võ đường đi truy tầm, bị gã giết chết ngoài thành khai phong. Thượng quan kỳ thở dài, nói tiếp. Trên đời này thật ít kẻ tàn ác như gã tạ. Dưỡng Nguyên đạo trưởng kể tiếp. Sau mấy vụ thảm thương trước đây, bần đạo đã truyền dụ cho các đồ đệ bất luận là ai. Đã gặp gã thì việc tức tốc thông tin cho bần đạo hay. Và một mặt theo dõi gã chứ không được động thổ. Hai gã bị cổn Long Vương hạ sát ở Khai Phong Tuyệt không có dấu vết gì Dường như không phải vì đánh nhau mà chết đi Không biết gã đã dùng thủ đoạn gì Để hại hai tay cao thủ võ được Thượng Quan Kỳ hỏi tiếp Thế Lão Tiền Bối có gặp cổn Long Vương hay không? Giữa Nguyên Đạo Trưởng liền nói Bần đạo thấy đệ tử chết thảm Trong lòng phẫn nộ không nén được nữa Quyết tâm tìm cho thấy gã Dù là phải theo đuổi gã đến tận góc bể chân trời." không ngờ bần đạo ra đến bên sông hoàng hà thì gặp gã lúc đó người qua sông rất nhiều bần đạo phải nhẫn nại vì sợ mình đông thổ sẽ làm bị thương lây đến người vô tội liền kiếm lời bảo gã theo về núi đồng thời đứng sát lại bên gã đề phòng khi có phải đông thổ cũng không đến nỗi làm bị thương nhiều người không ngờ gã chẳng cự nự chi hết ưng chịu theo bần đạo về núi đi đến chỗ bãi cát hoang vu không có vết chân người Tên bảo đồ thốt nhiên rút trường kiếm ra với vẻ mặt hung dữ, gã ra tay đánh nhau với bần đạo. Thượng quan kỳ đưa mắt nhìn trộm thì thấy dưỡng nguyên đạo trưởng vẻ mặt hiền tử tự nhiên lộ vẻ phẫn nộ. Dường như đạo trưởng vẫn canh cánh bên lòng không bao giờ quên được vụ này. Đạo trưởng trầm ngâm hồi lâu không nói gì. Thượng quan kỳ cùng đỗ thiên ngạc biết dưỡng nguyên đang lúc thương tâm không dám hỏi xen vào. Bỗng thấy dưỡng nguyên đạo trưởng thở dài nói tiếp. <cười> bản đạo kịch chiến với tên nghiệt đồ trong 3 giờ Mặt trời đã lặn Mặt trăng đã mọc Mà vẫn chưa phân thắng bại Võ công của tên bạo đồ rất phức tạp Ngoài những môn của phái võ đường Cùng phái thiếu lâm gã còn nhiều chiêu thuật kỳ bí Khiến cho bản đạo phải thi triển môn chấn sơn tuyệt nghệ Của bản phái Là thái cực tuệ kiếm để chiến đấu với gã Mới khỏi bị thương dưới lưỡi kiếm của gã Rồi gã lại tẩu thoát Ngừng giây lát Giữa nguyên kể tiếp Lúc gã chạy có tung ra một nắm thuốc bột, bần đạo không kịp đề phòng, hít phải một chút. Vì chúng phải thuốc kịch độc, bần đạo liền tạm bỏ việc đuổi theo tên bạo đồ, quay về núi chữa bệnh. Thứ thuốc của gã lợi hại quá, bần đạo phải uống luôn một lúc 10 viên tích độc thần đơn và phải điều trị nửa năm mới khỏi. Nhưng từ bấy giờ, tên bạo đồ cũng mai danh ẩn tích. Bần đạo cùng người phái thiêu lâm đi truy tầm gần một năm mà không tìm ra nơi gã ẩn thân sau một năm bần đạo trở về núi võ đường thì lại được mục kích một việc thảm khốc kinh ngợi đêm hôm trước ngày bần đạo về tới núi võ đường chùa tam nguyên phát sinh một việc bi thảm một người bị mặt đương đêm lên núi võ đường giết một trong bốn vị đại hộ pháp chùa tam nguyên còn ba vị nữa bị trọng thượng giữa đám đệ tử đông đảo vơi đánh mà gã ung dung tung người lên đi mất cứ theo bọn đệ tử thuật lại thì đúng là cổn long vượng thế là lòng từ thiện của bần đạo Lại gây thêm một vụ bi thảm nữa đệ Thượng quan kỳ thấy nét mặt lão đạo nhân Dầu dầu buồn thảm Muốn tìm mấy câu an ủi Mà không biết nói sao Chàng chỉ thở dài ngồi yên Giữa nguyên đạo trưởng ngờ mặt nhìn lên nóc nhà Nói tiếp Bần đạo còn có một điều đau khổ nữa Vẫn giấu kín ở góc lòng Lúc nào cũng khắc khoải bồn trộn Thượng quan kỳ hỏi ngay Đạo trưởng có việc gì xin cứ nói ra Nếu tại hạ có thể làm được thì Bỗng chàng biết rằng mình lỡ lời Vì trưởng môn phái võ đường địa vị cao cả Lại ở trước mặt bao nhiêu đệ tử trong phái Thiếu chi tay cao thủ mà cần đến mình giúp sức Nên chàng thôi không nói nữa Giữa nguyên đạo trưởng từ từ để mắt Chăm chú nhìn Thượng Quan Kỳ và nói Việc này bần đạo giấu kín tận đáy lòng đã lâu Chưa từng nói với ải Thượng Quan Kỳ lại nói Nếu là việc bí mật của quý phái Thì Tài Hạ không dám nghe Giả Nguyên nói ngay: "Bần đạo chẳng còn sống được mấy nỗi, đành phải nói dạ." Đạo trưởng lại thở dài, nói tiếp: <cười> "Mấy chục năm nay, nhân tài phái vô đường, mỗi ngày một mòn mỏi. Bần đạo muốn tìm người kế nghiệp nên đã đi tìm khắp nơi, hai miệt nam bắc sông đại giang chẳng đâu là không có vết chân. Song bậc hiện tại chỉ may là gặp được chứ tìm đâu cho thấy." Vì thế mà bần đạo thu nạp cổn Long Vương vào làm môn hạ phái võ đường Với triển vọng sau này gã mở mang cho môn phái Ngó hầu oai danh mấy trăm năm khỏi bị trôi theo dòng nước Thượng quan kỳ thở dài nói tiếp Nỗi khổ tâm của đạo trưởng thật đáng phàn nàn Giữa nguyên đạo trưởng đôi mắt sáng như điện Lại chăm chú nhìn thượng quan kỳ từ đầu xuống gót chân Luôn luôn gật đầu và nói Việc lựa chọn trưởng môn cho các môn phái quan hệ thế nào chắc cháng sĩ cũng biết giỏi thượng quan kỳ lắc đầu và đáp điều đó văn bối quả là chưa biết giữa nguyên đạo trưởng lại nói trưởng môn đã phải duy trì danh dự cho bản phái lại phải tìm cách tiếp tục mở rộng môn phái ra tuy đó là hai việc nhưng thực chỉ là một thông thường thì việc lựa chọn người trưởng môn sau này là tìm kẻ có tài đức trong hàng đệ tử bản phái để giao huấn rèn luyện thành tài rồi cân nhắc lên Cốt sao cho môn phái, ngày một dạng dỡ thêm. Thượng Quan Kỳ lại nói, Lão tiền bối có giao huấn như vậy thì vãn bối mới hiểu cho được. Dưỡng Nguyên nói tiếp, Thời kỳ môn phái hưng thịnh thì việc này cũng chẳng khó gì. Nhưng gặp lúc nhân tài kém cỏi thì lại khiến cho người ta phải điên đầu. Có người suốt đời vất vả mà tìm không ra. Phái vô đường hết tuần cực thịnh chuyển sang tuần suy yếu. Nhất là thời Bần Đạo nắm quyền trưởng môn lại càng nghiêm trọng. Nếu trong vòng 10 năm nữa không chấn hưng được thì e rằng sẽ lâm vào cảnh tan rã. Hơn nữa lại đang gặp phải tên giật đồ tàn ác Cổn Long Vương đang trực phá hoại. Hiện giờ trừ Bần Đạo ra không còn người nào đối thủ với gã được. Bần Đạo mà chết đi, tất gã lại tìm lên đây thì chỉ một trận là tiêu diệt hết phái võ được. Hỡi mình đã chẳng tìm được người kế nghiệp lại không giữ cho môn phái được an toàn. Thì còn mặt mũi nào trông thấy các bậc tiên sư Khi mình chết xuống suối vạc